cứ để đây đi, không cho ai động vào. Chờ cháu đi du học cháu sẽ mang theo." A Thiên vừa rớt nước mắt vừa la lên. Trương Nghiễn Diễm vừa buồn cười vừa bực, bảo người hầu không động vào dương của cậu nữa, mặc cho cậu ngồi lên đó mà canh giữ, khi nào không còn hứng thú nữa thì khác tự bỏ.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 Quân coi giữ hạ Giang khẩu Quảng Châu ngoan cường phản kích nhưng bởi đối phương hỏa lực hung mãnh, mà bên này đạn dược không đủ, rằng co 2 canh giờ thì bị đánh hạ, đã lui tới huyện Phong Xuyên, đồng thời phát điện khẩn đến thành cầu chi viện cũng đợi lệnh cấp trên. Lý do có trận nã pháo này là Lưu Vinh muốn báo thù cho Tiêu thống Trần Tế Nam Thiều Châu, hai người kết nghĩa huynh đệ, người anh em đã bị nhiếp tái trầm xử lý, gã dĩ nhiên báo thù cho anh em của mình rồi.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 nượn Quảng Tây từ trước tới nay luôn có dạng buộc, nhưng so với Quảng Đông giàu có phà đông đúc thì Quảng Tây lại nước lục hữu hạn. Mấy năm nay, Lưu Vinh nghèo đến không thể nghèo hơn lại được ngầm cho cơ hội, cho phép gã đi lấy đất cướp tiền, cớ gì mà gã không làm. Thông tri cho nhân viên cấp trưởng phòng bộ phận quân sự chờ lên lập tức đến phòng họp nghị sự. Nửa giờ sau, đúng giờ mở họp, nhiếp tái trầm buông điện báo xuống, hạ lệnh: "Từ ký dùng mình, biết là có chuyện lớn xảy ra, lập tức dẫn người đi chuẩn bị hội nghị."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 Trương Nguyên diễm tức giận đến thiếu chút nữa ngã vật ra đất, nhưng người thì đã bỏ chạy mất dép rồi, chị ta đành phải nén cơn giận kiên nhẫn chờ anh ta về. Quế Quân xâm nhập vào địa giới Quảng Đông, chiếm lĩnh hạ Giang khẩu xong, Lưu Vinh liền hạ lệnh hạ doanh trại phía tây Giang khẩu, đối mặt với Việt quân cách một con sông. Gã Tuyất Thân thủ phỉ từ lâu đã thèm nhỏ dãi Quảng Đông, hận không thể lập tức đánh tới Quảng Châu, chiếm toàn bộ lưỡng Quảng cho riêng mình, nhưng làm việc cũng không thể lỗ mãng, càng hiểu rõ Nhiếp Thái Trầm không phải hữu danh vô thực.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 Chuyện của Trần Tế Nam càng là nội bộ Quảng Đông. Giờ Lưu Vinh lấy cơ báo thù khơi chiến sự, tôi cho mọi người một cơ hội cuối cùng, trước 0 giờ đêm nay, tôi cho toàn bộ rút khỏi Giang khẩu Quảng Đông, lui về địa phương của mình. Sau 0 giờ, nơi này còn một người, tôi giết một người. Các người tiến thêm một bước, tôi tiến 10 bước. Ngay khi thanh âm lạnh lẽo mang theo sát khí của anh còn chưa tan, anh ném loa đi ra ngoài, xoay người bỏ đi thật nhanh.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 Lưu Vinh xé điện báo trời ầm lên, nhóm tham mưu cũng chia làm hai phái ầm ĩ hỗn loạn. Bên Lưu Vinh ở Bình Nhạc đang tức đỏ con mắt thì bên Hà Châu thì lại khác biệt rất lớn. Nhiếp tái trầm đánh Hà Hà Châu xong lập tức hạ lệnh cho quân đội đóng quân tại chỗ, tạm dừng hành động, cũng nghiêm lệnh với bộ hạ không được quấy nhiễu dân chúng địa phương, ai dám phạm quân kỷ sẽ bắn chết tại chỗ.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 Dân chúng Quảng Tây ủng hộ tư lệnh chúng ta, xem con báo nào có gan nghịch ý dân không? Dám đến một con thì tiễn luôn một con." Nhóm tham mưu cất tiếng cười to, Nhiếp Thái trầm thu lại nụ cười. "Truyền lệnh của tôi, 6 giờ sáng mai tấn công Bình Nhạc." Mộc Thiêu Quế Lâm, "Rõ." Bộ tư lệnh chỉ huy tác chiến tạm thời Việt Quân bên ngoài Hạ huyện vọng ra tiếng hô vang rồi. Chương 85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 Các người coi bọn này là ăn mày đúng không? Giờ bên ngoài binh lính đang đòi trả tiền lương, ông đây còn từ thương nhiều người như vậy, các người chỉ mang 20 vạn đến, không đủ nhét kẽ răng đâu. Binh lính của Nhiếp tái trầm người nào cũng như lang như hổ, chỉ chờ nhào lên cắn xé thôi. Các người khiến bọn này đến nông nỗi này, lại còn muốn dùng 20 vạn để bảo bọn này đánh à? Nếu tiếp tục mất Quý Lâm cùng lắm thì bọn này sẽ công bố sự thật cho phóng viên báo chí biết.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 Rốt cuộc anh muốn bao nhiêu? Cô Cảnh Hồng hỏi, ít nhất một trăm vạn. Không phải một trăm vạn thì không được. Một trăm vạn đúng không? Tôi sẽ cấp cho anh. Cô Cảnh Hồng đi ra cửa, nói với bên ngoài. Khiêng vào đi, hai binh lính khiêng một cái bao tải đi vào, đặt dưới đất. Tiền trong đó, tự anh xem đi. Liêu Vinh nghi ngờ, bước tới cởi nút bao tải, mở ra thấy bên trong là một người thanh niên bị ngất xỉu, mặc tây trăng, đeo kính gọng vàng, nhìn như là công tử nhà giàu. Đây là tiền à?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 Nhưng tôi cho anh hay, đánh trần tới tình cảnh này rồi, với sự hiểu biết của tôi về nhiếp tái chầm, dù anh cho chịu từ bỏ, nhiếp tái chầm chưa chắc đã chịu buông tha cho anh đâu. Anh ta ngồi xuống, tự rót tách trà cho mình, thong thả uống. Tự anh xem mà làm đi. Liêu Vinh mặt nóng lên, chỉ do dự một giây lập thức quyết định cắn răng nói. Được tôi nhận, tiếng ẩm ý bên ngo hoài lại vang lên, một quân quân vội vã chạy vào.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 binh lính từ Quảng Châu đi một chặng đường dài tới biên cảnh, chưa kịp nghỉ ngơi đã vào đầu nhập chiến đấu, liên tục đánh đã nhiều ngày, đã thấy mỏi mệt rồi. Mà Đoàn Sơn bảo chẳng những địa thế lợi thủ, Lưu Vinh cũng nhân cơ hội này mà xoay chuyển ắt toàn lực ứng phó. Mà Quế Quân càng không phải đáng ô hợp, toàn thể trận địa đã sẵn sàng, đây sẽ là một trận áp chiến cho mà xem. Tư lệnh có người xin gặp ạ. Bỗng phía sau có tiếng bước chân, thị tổng quan đến thông báo. Là ai? Một người họ La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 Đúng là rong dài, lát cũng bắt luôn cả gã đi tiền tới càng dễ hơn. Biết thế đòi hai trăm vạn cho rồi. Cô Cảnh Hồng đặt mạnh tách trà trong tay xuống, lạnh lùng nói. Liêu tỉnh trường, tôi cảnh cáo anh hãy làm theo thỏa thuận lúc trước tiền tới tay thì thả người, sau đó đánh cho ra trò cho tôi, mỡ nó đừng có mà nhiều chuyện, cẩn thận đến lúc đó tiền cũng mất mà mạng cũng mất đấy. Liêu Vinh lòng tham vừa nổi lên lại bị cô Cảnh Hồng dọa một câu thì cười xòa.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 Cố Cảnh Hồng mặc một quần áo dân thường rách nát tay bị trói, nhưng vẫn không mất đi phong độ vốn có. Lúc Nhiếp Thái Trầm đến, anh ta đang bị mấy binh lính áp giải đến bãi đất hoang ngoài thành, chợt thấy Nhiếp Thái Trầm cưỡi ngựa ở đối diện đi đến thì chậm rãi ngẩng lên, thần sắc kiêu ngạo, mặc binh lính quát thế nào vẫn không nhúc nhích như mộc sễ tại chỗ. Nhiếp Thái Trầm xoay người xuống ngựa, đi đến gần, bảo binh lính lui xuống. Cố Cảnh Hồng nhìn chằm chằm Nhiếp Thái Trầm nói: "Anh tới là để cười nhạo tôi đúng không?"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 Niếp tái trầm phóng ngựa vụt qua dân huyện, chạy tới trước cổng nhà cũ Bạch gia, lão từ đi ra, đang chuẩn bị thắp đèn lồng sáng lên, bỗng thấy Niếp tái trầm cưỡi ngựa tới thì mừng rỡ, chạy xuống bậc thang để đón. "Cậu Niếp cậu đến rồi à? Lão gia và tiểu thư còn đang câu cá ở hậu viện, câu cả chưa rồi đó." Không đợi Niếp tái trầm hỏi, lão từ nói tiếp, sau đó nhận cương ngựa từ tay anh.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 Niếp tái trầm thấy ngực nóng lên, "Tu tú, tú, còn đứng đó làm gì, lại đây." Cô chỉ chỉ vào con cá vừa câu được đã được thả trong thùng cá đặt bên chân. "Giúp em cầm đi, tối nay em làm món cá chích cho anh ăn." Chương 86, Niếp tái trầm lập tức đi tới nhấc thùng cá lên, lại nhìn sang Bạch Thành Sơn. "Cha, Bạch Thành Sơn thu cần câu cười ha hả nói, "Mau đưa Tú Tú đến nhà bếp để nó chờ tài nấu nướng đi, rồi lát con sẽ được thử món canh cá chích của nó." Đợi sau bữa tối cha con ta tâm sự sau, biết chiều nay vì sao cha không câu được con cá nào không? Nó cứ ngồi cạnh cha lải nhải nhắc đến con suốt cả một buổi chiều cũng không ngừng. Cá sắp cắn câu rồi cũng bị nó dọa chạy mất hết. Cha, cha nói lung tung gì đây? Con không có đâu." Bạch Cẩm Tú giậm chân xấu hổ rồi bỏ đi, trong lòng nhiếp tái trầm thấy ngọt ngào, gật đầu với ông cụ, ngước lên đã thấy cô vòng qua bước thường đằng trước, bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ thì nhấc thùng cá lên chạy đuổi theo. Đến chỗ rẽ, nhìn đằng trước đã không thấy cô đâu nữa rồi. Anh ngạc nhiên vì cô đi nhanh như thế, đang định gọi cô thì chợt để ý có bóng dáng lấp ló sau thân cây ngay bên cạnh. Anh quay sang, Tú, cô đã túm anh kéo qua. Nhiếp tái trầm còn đang ngỡ ngàng, đã bị cô ôm lấy, đè ở góc tường rồi. Thùng cá trong tay anh rơi xuống đất đổ nghiêng ra, nước tràn ra hết cá nhảy tanh tách trên thảm cỏ. Ban đầu là cô hôn anh, rồi mau chóng đổi thành anh hôn cô. Hai người ở sau thân cây ôm nhau, một lúc lâu Bạch Cẩm Tú mới buông anh ra, bảo anh đi bắt con cá đang thoi thóp thở ở góc tường về. "Vú Vương, Vú giúp con mổ cá với, con không dáng." Tới nhà bếp rồi, cô gọi bà Vương. "Được được, xong ngay đây." Đầu bếp nữ buông đồ ăn đang làm dở trong tay xuống, giúp cô mổ cá trước. Bạch Cẩm Tú đứng bên giúp cái này nhấc cái kia quay lại thấy anh vẫn đứng ở cạnh cửa bếp nhìn mình thì nói: "Anh còn không đi à? Đừng ở đây làm vướng em." Nhiếp Thái trầm bị cô đuổi đi, xoay người định đi tìm cha vợ Bạch Thành Sơn, trên đường bỗng thấy hành lang đối diện có người đi tới, là anh vợ Bạch Kính Đường. Không ngờ gặp anh ta ở nơi này thì hơi bất ngờ, dừng chân lại. Bạch Kính Đường mặt tươi như hoa bước đến trước mặt anh, thân thiết bắt tay anh. "Chiều nay anh đi nông trang ngoài thành, lúc về họ nói em đến đây." Anh còn không tin nữa chứ, nào ngờ là thật, thật là tốt quá, đánh trận xong rồi à? Nhiếp Thái trầm gật đầu, kể lại đôi câu về tình hình chiến đấu. Bạch Kính Đường hết sức vui mừng, anh biết là chúng ta sẽ thắng mà nhưng không nghĩ lại thắng nhanh như vậy. Giỏi lắm, Nhiếp Thái trầm quan tâm tới tình hình thổ phỉ vây thành lúc trước hơn, hỏi anh ta. Thì ra ngày hôm đó Bạch Thành Sơn và con gái thu dọn đồ đã quay về Quảng Châu, nào ngờ mới lên đường không bao lâu thì người của Tuần Phong doanh đuổi theo, nói phát hiện có một đám phỉ binh, nhân số không ít trước sau bọc đánh, không thể đi được nữa. Bài Thành Sơn lập tức quay trở lại, hạ lệnh đóng cổng thành. Binh lính tuần phòng doanh từng được huấn luyện kiểu mới, từ sau khi nhiếp tái trầm rời khỏi thì vẫn chưa hề buông thả, luôn duy trì thao luyện hàng ngày, vũ khí và trang bị lại mới nhất tốt nhất, đám phỉ binh kia chỉ là một đám ô hợp, trong tay cũng chỉ có thổ thương, tính đánh lén cổ thành kiếm chút thịt mỡ để gặm, không ngờ đụng phải ván sắt, hai bên vừa khai hỏa thì đã bị đánh hồn bay phách lạc, kẻ chết kẻ trốn, cuộc chiến mau chóng kết thúc. Lúc anh dẫn người đuổi tới thì đã xong hết rồi. Chỉ là sợ bóng sợ gió một trận cho nên mới không thông báo cho em biết, tránh để em bị phân tâm. Nhiếp Tái trầm cảm ơn anh vợ, lại trò chuyện đôi câu, anh nhìn chân Bạch Kính Đường, bất ngờ vì anh ta đi lại nhanh nhẹn như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, anh khỏe nhanh hơn so với người khác, ngã một cú kinh người nhưng phục hồi nhanh lắm. Bạch Kính Đường nghe em dè hỏi chân cẳng của mình, tức khắc trở nên mất tự nhiên, giải thích xong thì cười gượng gạo. Nhiếp Tái trầm nào nghĩ là anh ta giả bộ tin là thật gật đầu nói khỏi là tốt rồi, vậy sao anh không về Quảng Châu? Chị dâu cũng tới đây hết rồi à? Anh biết anh ta nhiều việc ở Quảng Châu tiện miệng hỏi. À, lẽ ra muốn quay về rồi, nhưng bên này vẫn còn việc mấy hôm trước sửa đường sá, hôm nay thì đi nông trang, anh không thể đi về được. Anh ta đang giải thích lý do mình không trở về Quảng Châu, bỗng thấy một người làm chạy tới, hô to về bên này. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân và Tôn thiếu gia từ Quảng Châu tới rồi, tới cổng rồi. Bài kính đường giật này mình, túm lấy Nhiếp Thái Trầm. Thái Trầm, anh thấy không khỏe mấy không được em đi đón chị dâu giúp anh nhé, anh phải đi nằm đây. Nói xong thì chuồn đi vội, Nhiếp Thái Trầm nhìn bóng dáng đi vun vút của anh vợ mà khó hiểu, lắc lắc đầu, đi ra ngoài đón Trương Uyển Diễm cùng A Tuyên. "Chú Nhiếp, chú trở về rồi ạ?" A Tuyên thấy anh thì nhảy nhót mừng rỡ, chạy tới ôm lấy chân anh. Trương Uyển Diễm nghe nói anh đã đánh rặc xong thì cũng hết sức vui mừng, mặt tươi cười chị dâu, vừa rồi anh cả nói đau đầu, chắc là về phòng nằm nghỉ rồi. Em đưa chị đi thăm anh ấy. Nhiếp tái trầm muốn xách đồ giúp chị ta. Trương Nguyệt Diễm cười nói, cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi. Đồ đạc để người làm mang vào là được rồi, em đang bận cứ đi đi, chị cũng muốn thăm cha và tú tú. Nói xong đi vào trong, màn đêm dần dần buông xuống, nhà ăn ở nhà cũ Bạch gia đèn đuốc sáng trưng, Bạch Cẩm Thú bưng bát canh cá chích mà mình tự tay làm để lên bàn cơm. Ăn cơm đi. Bữa cơm tối nay có Bạch lão gia, thêm Trương Uyển Diễm và A Thiên vừa đến, còn có cô và nhiếp tái trầm cả nhà đều đông đủ, chỉ thiếu mỗi anh cả thôi. "Chị dâu, anh cả em đâu à?" Bạch Cẩm Tú hỏi Trương Uyển Diễm. Trương Uyển Diễm nói: "Vừa nãy A Thiên đi gọi anh ấy, anh ấy nói có lẽ chiều nay ở thôn trang bị trúng gió, hơi nhức đầu, không muốn ăn cơm, muốn ngủ." "Đừng lo cho anh ấy, chúng ta cứ ăn trước đi." bị thương đến gần cốt mất 100 ngày, chân bó thề cao của anh cả thế mà lại khỏi quá nhanh, mấy ngày này không quay về Quảng Châu mà cứ đòi ở lại đây, nói gì mà tu sư Đường Cũ, anh ta cần đích thân giám sát, hôm nay còn dành cả việc của quản sự tự chạy tới thôn Trang một chuyến. Bạch Cẩm Tú đã sớm đoán được chuyện rồi, nên cũng không lo gì cho anh ta, chị dâu vừa đến thì anh ta bị trúng gió nhức đầu, giờ ăn cơm cũng không dám ló mặt lẽ ra còn giận anh cả, nhưng lúc này thì cô lại thương hại anh ta cũng không hỏi gì đến nữa, chỉ vào món canh cá chích trên bàn. "Đây là cá chiều nay cha câu được đó, đích thân em làm, rất ngon đó." A Tên Cầm Môi đang định múc nghe cô Cút nói là mình làm thì lập tức đặt xuống ngay. Nhiếp tái trầm cầm bát lên, múc một muỗng cả canh và cá ăn một miếng, khựng lại. "Thế nào?" Trong ánh mắt thiết tha của Bạch Cầm Tú, anh cố nuốt xuống, nói, "Ngon lắm." Bà cầm thú phấn khởi, thấy anh cắm cúi ăn hết, lại quan tâm múc thêm một bát canh nữa, đưa đến trước mặt anh. Thế anh ăn thêm nữa đi. A Tiên ngồi đối diện thấy chú mình ăn rất ngon, nhìn như ngon thật là ngon thì bán tin bán nghi, không kìm được cũng múc một muôi. Mới ăn vào đã nhè ra luôn. Cô ơi, chú gạt cô đó, canh cá cô nấu mặn ơi là mặn còn tanh nữa. Quá khó ăn đi. Bài Cẩm Tú truyền sang Nhiếp Thái Trầm, nhìn thấy anh đang nhìn mình, không hề nói câu nào giúp mình thì giật bát trong tay anh, nổi nóng. "Tôi không ép mọi người ăn, tự em ăn vậy." Cô mới ăn một ngụm, mặt đã tái đi, khựng lại. Nhiếp Thái Trầm phát hiện cô kỳ lạ thì truyền lại bát canh cá kia đến trước mặt mình, nói: "Anh thấy ngon lắm, lát để anh ăn hết cho." Bài Cẩm Tú cúi xuống như muốn nôn ra. "Xem đi xem đi, tự cô ăn còn muốn nôn kia kìa. Cháu không nói lung tung nha." A Tiên kêu lên, nhiếp tái trầm vội vàng đứng lên đỡ cô, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cho cô. "Tú Tú em sao vậy, khó chịu ở đâu?" Bạch Cẩm Tú nôn khan vài cái chậm rãi ngồi thẳng lên, nhận cốc nước từ anh, súc miệng, lắc đầu nói. "Em không sao." Còn chưa nói hết lại thấy trong ngực cuồn cuộn, rất buồn nôn liền đẩy anh ra, cúi xuống bàn lại nôn khan tiếp. Giờ thì nhiếp tái chầm lo lắng thật sự chờ cô nôn xong, thấy sắc mặt cô tái nhợt cầm tay cô, cảm thấy lòng bàn tay cô rất lạnh, đang tính nói đưa cô về phòng nghỉ ngơi thì Trương Nguyễn Diễm vẫn luôn nhìn em chồng nôn mửa trượt nói. Tú tú, có phải em có rồi không? Nhiếp tái chầm sừng sốt chưa hiểu gì, nhìn bạch cầm tú. Trương Nguyễn Diễm đi đến gần ghé vào tay cô út thì thầm hỏi. Kinh nguyệt tháng này có phải chưa tới không? Bạch Cẩm Tú suy nghĩ một chút, hình như là chưa tới, nhưng bởi nhịp tái trầm lo đánh giặc, cô vẫn luôn lo lắng cho anh nên không để ý đến chuyện này. Cô Trần chỉ gật đầu. Trương Nghiễn Diễm thấy vợ chồng cô Út còn mờ mờ thì xoa nhẹ vào bụng của cô Út, mỉm cười nói với Bạch Thành Sơn. "Cha ơi, cha sắp làm ông ngoại rồi đó." Lại nói với A Tiên, "A Tiên, con sắp có em rồi." A Tiên hồ hơi nhảy cẫng lên, chạy tới bên Bạch Cẩm Tú, la hét. "Ở đâu ạ? Em cháu ở đâu?" Trương Nghiễn Diễm vội kéo cổ nhóc ra, "Con tránh xa một chút, đừng có đụng vào cô con." Bấy giờ Nhiếp Tái trầm mới hiểu, thật sự quá bất ngờ quá hạnh phúc, tim anh đập mạnh, lại không biết phải làm gì, cứ ngây người nhìn Bạch Cẩm Thú, không nhúc nhích, Bạch Cẩm Thú cũng ngây người nhìn anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trương Nghiễn Diễm cười, "Vui đến choáng rồi phải không? Để chị lập tức đi mời lang trung đến bắt mạch cho em đi. Chị ta gọi quản sự đến, bảo quản sự mời lang trung gia của cổ thần đến nhà." Lão lang trung mau chóng được đón lên xe ngựa, khi tới nơi, ông ta mắt lim dim bắt mạch cho Bạch Cẩm Tú. Mọi người trong phòng ngay cả thở cũng không dám thở. Lão lang trung mở mắt ra cười cười, "Thiếu phu nhân nói đúng rồi, là hỉ mạch thai rất khỏe. Tôi sẽ kê đơn thuốc dưỡng thai. Chúc mừng Bạch lão gia, chúc mừng nhiếp đại nhân." Mọi người trong phòng đều vui ra mặt. Đợi quản sự đưa bao lì xì tiến lão lang trung đi rồi, Bạch Thành Sơn cũng bảo quản sự phát cho mỗi người làm một bao lì xì trên dưới Bạch Sa đều phấn khởi vui mừng, còn náo nhiệt hơn cả Tết. Hai người trở về phòng, Nhiếp Thái trầm ngồi ở mép giường cầm tay Bạch Cẩm Tú hãy còn đang choáng váng. "Tú Tú em còn thấy khó chịu không?" Bạch Cẩm Tú đột nhiên biết mình mang thai, nghĩ trong bụng mình có một sinh linh nhỏ bé, ban đầu vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, đồng thời cũng hoảng hốt, đến giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần, thấy ánh mắt quan tâm của anh nhìn mình thì giơ tay lên đánh. "Đều tại anh hết, đáng ghét!" Ấm ước tùi thân không biết từ đâu lại trào dâng trong lòng, mắt cô đỏ lên Nhếp tái chầm ôm lấy cô rỗ rành, phải phải, đều tại anh cả Em đừng giận, em cứ đánh anh là được rồi Bài cầm tú đánh anh vài cái, lại nhào vào anh Nhếp tái chầm, anh nói thật đi, anh vui như vậy, có phải về sau anh chỉ thích con, không thích em nữa không Nhếp tái chầm vội vàng lắc đầu Không đâu, tú tú em yên tâm, anh thích em nhất Bài cầm tú vẫn u át Nhưng bụng to lên rồi em sẽ xấu đi, anh sẽ chê em. Tú Tú ngốc em thế nào cũng đều đẹp, anh sẽ không chê em đâu. Thật chứ? Thật, lúc này cô mới yên lòng không nói gì nữa. Nhiếp Cái trầm ôm cô đặt xuống gối, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, dịu dàng nói. Tú Tú ngốc anh không ngờ anh lại sắp được làm cha rồi, anh rất hạnh phúc. Cảm ơn em, Bạch Cẩm Tú nhìn anh, nói, anh thật sự hạnh phúc. Anh gật đầu, cô lại nghĩ nghĩ, nếu mẹ biết bà có vui hay không? anh lại lần nữa gật đầu, chắc chắn rồi, bài Cẩm thú rốt cuộc vui vẻ ôm lấy cổ anh nói, em cũng hạnh phúc lắm, nhịp tái trầm giờ mới yên lòng, lại nghe Trương Uyển Diễm gõ cửa, nói thuốc dưỡng thai đã sắc xong rồi. Anh hôn cô, xuống giường ra mở cửa, để Trương Uyển Diễm bưng thuốc đi vào ngồi ở mép giường, dặn dò cô cũ chịu khó dưỡng thai xong, anh còn nhớ tới mình còn chưa cảm ơn cha vợ, liền ra ngoài đi tìm Bạch Thành Sơn. Trong phòng, Trương Uyển Diễm nhận lấy bát thuốc đã uống hết từ em chồng, nhét vào miệng em chồng miếng mứt quả hạnh, tiếp tục dặn cô đủ thứ, nói: "Mấy tháng đầu phải để ý, đừng có nhảy tới nhảy lui như trước nữa nhé. Đợi qua rồi, bản thân để ý một chút là không vấn đề gì." Chỉ ta dặn dò, Bạch Cẩm Tú gật đầu liên tục. Trương Uyển Diễm thấy em chồng ngoan ngoãn nghe lời thì rất hài lòng, bỗng nhớ tới một chuyện, nói nhỏ: "À, còn chuyện này nữa, mấy tháng đầu phải kiêng ở cùng nhau đó nhé." Cái này phải nhớ kỹ." Bạch Cẩm Tú cắn cắn môi, li nhi hỏi: "Thế nhỡ anh ấy nhịn đến khó chịu thì phải làm sao chị?" Trương Nghiễn Diễm trợn trắng, "Tú Tú, có phải em ngốc không, cái này còn hỏi chị?" Nói thế, vẫn thấy em tròng mù mịt thì lắc lắc đầu, ghé sát tới nói nhỏ bên tai cô. Bạch Cẩm Tú tức thì mặt đỏ lên, hai tay che mặt lại, lắc đầu liên tục. "Em không làm đâu." Trương Nghiễn Diễm cười, đứng lên. "Được rồi, chị dặn dò xong rồi, em phải để ý nhé."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 bà kính đường giật mình hoảng sợ, hai người tuy kết hôn nhiều năm nhưng chưa miễn diễm tính tình mạnh mẽ cứng rắn, đây là lần đầu tiên anh ta thấy vợ khóc trước mặt mình, vội ôm lấy chị ta, lau nước mắt cho chị ta. "Nguyệt Diễm, em đừng đau lòng nữa, anh sai rồi, anh nhất định sẽ sửa đổi." Trương Nguyệt Diễm lại lần nữa đẩy anh ta ra, mở mắt ra, ngồi dậy nói: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 Nhiếp Thái chầm đi vào phòng ngủ, Bạch Cẩm Tú đã đổi sang áo ngủ rộng thùng thình, mái tóc dài buông xõa, nằm trên chiếc giường nguyệt động kiều cổ có rèm thêu hoa, miếng nhác cầm một quyển sách trong tay lật lật cũng không nhìn anh, nói: "Tra chuyện với cha rất thích đúng không? Sao lại không ở lại thắp nến tâm sự với cha cả đêm còn về làm gì?" Anh trải chiếu ngủ dưới đất là hai cha con có thể tâm sự cả đêm được rồi đó.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 Nào ngờ vừa mới vào cửa đã thấy chị dâu Trương Miễn diễm mặt mày rạng rỡ ra đón, nói với anh là cô đã sinh rồi, là con trai, mẹ tròn con vuông. Sinh nhanh lắm, ngay cả bà đỡ kinh nghiệm nửa đời cũng lần tiên gặp đấy, đúng là mẹ con có phúc. Nhiếp tái trầm như đang nằm mơ cả người choáng váng lâng lâng như say xe. Anh lấy lại bình tĩnh xong vào trong, thấy cô đang nằm trên giường, nằm bên cô là một cái tã nhỏ bao lấy một thân hình nhỏ xíu. Nhiếp tái trầm anh mau nhìn con trai của anh đi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 Từ khi từ biệt ở Quảng Châu 3 năm trước, anh vẫn mong có ngày được gặp chú đấy. Tỉnh trưởng Ngô bước nhanh tới Nhiếp Thái Trầm, nắm tay nhiếp tái chồng. Vị tỉnh trưởng Ngô này chính là vị mà nhiếp tái chồng từng gặp vào ngày đặc phái viên chính phủ phía Bắc xuống phía Nam. Hôm nay đã không còn tổng thống nữa, ông ta lại lách mình biến hóa lên làm tỉnh trưởng trực lễ. Nhiếp tái chồng cũng cười, gật đầu đáp lại. Hàn Huyên vài câu, tỉnh trưởng Ngô quay đầu lại cười kha kha với mọi người phía sau.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 Mọi người quay đầu, thấy ngoài cửa tiến vào một cô gái trẻ y phục diễm lệ, mặt hoa da phấn, vóc dáng mềm mại ỉu điệu, đôi mắt như nước, đúng là Tiểu Ngọc Hoàn. Trên báo chí có đăng tin tức đào hoa về câu chuyện cũ đẹp đẽ lãng mạn giữa Nhiếp Thái Trầm và Tiểu Ngọc Hoàn, những người có mặt ở đây không ai không biết. Nhìn thấy cô ấy tiến vào, đôi mắt đẹp chỉ tập trung vào Nhiếp Thái Trầm, thong thả đi về phía anh, tức khắc thì đều vỗ tay tán thưởng.